Quick and Snow Show Hi Hi Hi ล ại ล qu ั Quick ตัวนี้ในช่วงที่ชอบของ c ุณมีชื่อว่าอะท้อ chương trình có tên là gì thì các bạn cũng biết hết rồi nói chung là bây giờ thời đại công nghiệp nên là mình làm gì cũng phải thật là quýt dẫn chương trình cũng phải nhanh gọn tránh nói năng dài dòng vậy nên đâu cần phải giới thiệu tên người ngồi bên cạnh mình là Snow cho nó mất thời gian làm gì bởi ai cũng biết đó là Snow rồi còn nếu họ mà chưa biết thì xin mời họ nói xin mời Quýt kia s ó c ngay nói năng ngắn gọn như thế à đâu tôi thấy tôi nói cô động xúc tích mà có lẽ Quýt kia lầm cẩm mất rồi ă n nói lây t h ê như thế mà gọi là xúc tích à sorry xúc tích chứ có lẽ Snow cũng lầm cẩm mất rồi, xúc tích t h ì nói thành xúc xích. Có lẽ Snow hơi đói cho nên nói nhiều. Có lẽ Snow sẽ còn rất đói vì tôi đã hủy kế hoạch mời Snow đi ăn trưa nay rồi. Có lẽ là tôi sẽ tống Quick ra khỏi cái studio này ngay bây giờ. Có lẽ mình sắp chia tay. Có lẽ tôi nên cho Quick cơ hội để đọc bức thư cuối cùng trước khi chúng ta chia tay đấy.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 But I can never now be true, so I say. I think I better l e e p right now before I fall any deeper. I think I better l e e p right now, I'm feeling weaker and weaker. Somebody better show me how before I fall any deeper. I think I better leap right now. I'm here.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 I think I better leave right now before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me out before I fall any deeper. I think I better leave right now. I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you've got your smile.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 ค right now q u i có thể hy vọng là một ngày nào đó Quick lại yêu không? sa sơn o hỏi ngớ ngẩn đấy. cháy tim tôi có đông băng đi chăng nữa thì tụng rội nước sôi vào cho nó nóng trở lại. uống gì là cháy tim người ta đang nhiệt huyết tràn đầy thế này. không phải là hy vọng mà chắc chắn Quick này sẽ yêu. nhưng chưa phải là bây giờ. chưa phải ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại studio này với Snow đang đứng bên cạnh thôi. còn ngoài ra nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào. <cười> tự tin ghê cơ. Quyết có dám hứa là sẽ làm cho một cô gái yêu được q u ý t không? <cười> ai cũng có quyền thất hứa, nói dối, thay đổi và quên đi. chỉ có điều là người ta sử dụng quyền đó hay không mà thôi. biết ngay mà sao mà q u ý t dám hứa chứ? một người có cơ địa thất tình như q u ý t h à y Snow, tôi chỉ vừa đọc cho Snow nghe một câu mở đầu trong một bức thư hứa hẹn là thú vị của Trang n g u y ễ n địa chỉ. na no a c n g yahoo.com.vn ai cũng có quyền thất t h ư a nói dối thay đổi và quên đi chỉ có điều là người ta sử dụng quyền đó hay không mà thôi hãy yên tâm nhé em hứa em sẽ lại yêu vào một ngày nào đó nhưng không phải hôm nay vì em cần thời gian để yêu chính bản thân mình trước đã để cho cả con người em chấp nhận được đôi tay này sẽ không còn níu đôi mắt này không còn ngóng chờ và đôi môi em không còn mất máy gọi tên và đôi chân em có thể tiếp tục bước đến khi em xem bất cứ bộ phim buồn nào, nghe bài hát nào, khi đi trên bất cứ đoạn đường nào, khi bắt gặp hình ảnh nào, khi chạm tới ký ức nào, khi nước mắt không dễ dàng lan dài trên má em như trước nữa. người ta vẫn hay nói nếu bạn muốn quên đi một người, một tình yêu, vậy thì đừng nghe những bản tình ca buồn, đừng ngồi một mình suy nghĩ, đừng nuôi hy vọng quay trở lại, đừng bao giờ cho rằng một ai đó có thể là tất cả của bạn, vì sự thật không ai là của ai và vì thế không ai là tất cả của ai được. đã từng có một thời gian tôi online rất muộn cũng để chờ một nick cũng rất muộn mới sáng đèn chờ cái nick ấy sáng rồi tôi lại cũng chỉ im lặng nhìn tôi không bao giờ có đủ can đảm click đúp chuột mở cửa sổ chat với cái nick ấy chẳng bao giờ đủ can đảm để làm điều đó tôi âm thầm thỏa thuận với mình thêm đúng một ngày nữa thôi rồi mình sẽ delete cái nick ấy và biết bao nhiêu lần thêm một ngày như thế qua đi nhưng rồi cuối cùng tôi cũng từ bỏ chẳng biết từ khi nào cái nick ấy không còn tồn tại trong list bạn của tôi nữa và tôi cũng thôi không chờ đợi nick ấy sáng nữa có lẽ vì tôi đã hứa với một người em hứa em sẽ lại yêu cùng với ca khúc California King Bè của Rihanna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 Email của Nguyễn Thị Thùy Trang. Hãy thôi nói về quá khứ anh nhé. Quá khứ là cơn mưa buồn chiều nay em mới bước lạnh và buốt. Hãy nghe về hiện tại. Hiện tại là cơn gió thổi qua trong đêm mưa. Hiện tại là cô đơn hữu hình và niềm đau nhân gấp bội. Hãy nghe về hiện tại. Hiện tại chẳng có nắng như xưa ẩm ướt và nhàn nhạt, nhạt. Cái vị nhạt được truyền thể từ vị đắng quá khứ đến đây đã không còn cái lạnh về thời tiết mà còn đây là cái lạnh của tâm hồn em bây giờ. đưa tay đón gió, từng hạt mưa lướt qua những ngón tay. thiếu quá, thiếu ai đi bên cạnh, thiếu hẳn một niềm tin. n g ả n h mặt lại thấy mình xa rời quá khứ, thấy mình sao chỉ có một mình. n g o ả n h mặt lại phía sau, anh cũng đã xa quá khứ hơn cả em nữa. đôi chân anh vội vàng hơn đi về phía trước mà chẳng nhìn em lấy một lần. cái gì thúc giục anh từ phía xa hay thế? em muốn gào thét lên với anh rằng Sao anh nỡ lòng làm vậy? Sao anh có thể đánh đổi tất cả tình cảm của chúng ta với một thứ tình cảm mà anh còn chưa hề nắm bắt được chúng? Mân mê lên kỷ niệm, lên những vết thương mãi chẳng lành. Kỷ niệm thì xót xa, còn vết thương thì đau nhói. Có kịp trách ai đâu cho một lần tan vỡ? Có kịp với tay đâu để níu kéo một mảnh tình c h ấ p kép? Tất cả bỗng tan ra, vỡ ò trong phút chốc và đột nhiên trở thành xa lạ. Em nhớ rằng mình đã đọc được như thế này. Tìm một người quen đã trở thành xa lạ. nhớ một người lạ đã từng quen khi yêu anh em chẳng cần phải học cách nhớ nhưng bây giờ em lại phải học cách quên đầu tiên quyết gặp snow quyết đã bị xét đánh đúng không đến bây giờ t á c vẫn cháy xém ấy kìa này đấy là vết bò liếm của người ta xét nào đánh bị snow oánh phủ đầu bằng những câu hỏi vặn vẹo <cười> thì có nào là đã dẫn chương trình bao giờ chưa đã dẫn cùng người nổi tiếng cỡ snow bao giờ chưa có biết là phụ việc cho một lady là phải có sự c â n mẫn của một con ong và sự nhanh nhẹn của một con sóc không <cười> và bây giờ thì quyết đã có sự tinh khôn của một con cáo rồi hoàn toàn là nhờ công của snow các bạn yêu quý thật đáng tiếc cho ai không tin vào tình yêu xét đánh mình không gặp không có nghĩa là nó không tồn tại và bị xét đánh chúng người ta có thể chết chắc chắn là chết có thể với cô lẽ cái gì nữa nhưng mà là chết trong hạnh phúc thì chưa để tôi đọc bức thư này đã quyết nha thư của phạm thanh tùng ở số điện thoại 0 9 ô 8 3 c 7 3 7 1 địa chỉ email nhóc cạch dưới c a n n y 92 a còng yahoo.com gửi liễu số điện thoại 0973 698192 ả y c c a lúc anh nhìn em lần đầu tiên cái vẻ tinh nghịch trẻ con của em đã hút hồn anh anh là kẻ tin vào tình yêu xét đánh và anh đã bị đánh trúng và anh đã chết chết trong hạnh phúc chết vì được yêu em anh cứ ngỡ rằng anh yêu và được yêu chính em đã làm cho anh nghĩ như vậy anh thấy sung sướng khi được đi chơi với em được cầm tay được ôm em và chọc ghẹo em che em béo c h ê em n à y nọ và có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được những gì anh nói với anh yêu là như thế giống như bố mẹ hay mắng yêu con cái của mình còn anh anh c h ê em với tất cả nồng nàn tình yêu anh dành cho em em còn bé có thể đôi lúc những suy nghĩ của em tỏ ra chĩnh chạc nhưng em vẫn là một cô bé và với anh em chỉ là một cô bé mà thôi anh không phải là một kẻ quá từng t r ả i Anh chỉ là một kẻ gom nhặt mọi thứ từ thế giới và chắt lọc lại cho mình những gì tinh túy. Anh ngại ngần khi nói yêu em. Không phải vì anh ngại ngần vì tình yêu của mình hay phân vân liệu đó có phải là tình yêu hay không mà ngại ngần bởi vì đó không phải là lần nói tiếng yêu thứ n như những kẻ khác. Những suy nghĩ của anh cũng không hơn một đứa trẻ là mấy. Anh tự cho là như vậy nhưng với tình yêu thì anh là một kẻ si tình. Anh biết điều đó. Anh hiểu bản thân mình vì anh biết anh yêu em thế nào khi chúng ta chia tay. Một cánh cửa đóng lại, tất cả những gì trong đó sẽ phải là dị vãng. Một cánh cửa khác sẽ mở ra và anh chết vào đó những yêu thương. Liệu anh có phải đóng nó thêm một lần nữa, tan vỡ? Bao giờ cũng thế, thường là bắt nguồn từ một phía. Em không yêu anh nhiều như những gì anh đã được nhận, bỏ lại một khoảng trống trong lòng anh. Có lẽ anh sẽ cần nhiều thời gian để lấp đầy cái khoảng trống vô hình và lạnh lẽo ấy. Em xa anh mà không mang theo tình yêu của anh, anh căm ghét tình yêu đó vì nó vẫn tồn tại. nó vẫn chiếm một chỗ quá lớn trong trái tim anh, trong trí óc của anh. nó lớn dần mỗi khi anh nhìn thấy mọi người hạnh phúc bên nhau. lúc đó, nỗi nhớ lại xâm chiếm anh, nuốt chửng lấy anh. mặt trời vẫn chiếu sáng, một ngày đẹp đẽ. hôm nay là thế nhưng biết đâu ngày mai lại mưa rông s ấ m chớp. hôm nay tôi buồn lắm nhưng biết đâu ngày mai trái tim sẽ vui trở lại. tự ăn ủ i mình. nếu bạn mất niềm tin bạn sẽ mất nhiều thứ khác. ngày mai, hy vọng rằng ngày mai cũng xinh đẹp như hôm nay. bầu trời cũ, mặt trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác. cơn gió cũng lạ và lòng sẽ chẳng đớn đau gửi tới em ca khúc Just the way you are của Bruno Mars Các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and s n o w Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 91 MHz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900511526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn Email số điện thoại 01696040722, địa chỉ Thiên Thần Gạch Dưới Ánh t r a n g 2001 Yahoo.com.vn. Gửi người tôi từng yêu. Gửi đến anh người đã cho em biết cảm giác của người đang yêu là như thế nào. Anh đã từng là bạn em như bao người khác. Vậy rồi đến một ngày em nhận ra là em đã yêu anh, yêu anh thật lòng. Nhưng với anh em chỉ là người thay thế để cho anh nói chuyện những lúc anh và người yêu anh giận nhau. Ông trời cũng biết xếp đặt cho số phận khi người anh yêu say đắm lại là bạn của em, nhưng cô ấy lại không yêu anh. Em đã bao lần nói với anh là em yêu anh, nhưng anh thì luôn tìm mọi cách để được đến với người mà anh yêu. Lúc đầu em cũng buồn và đau lắm, nhưng rồi em cũng quen dần và sống với tình yêu đơn phương của mình. Với em chỉ cần được nói chuyện với anh là đã đủ lắm rồi. Vậy mà em đã yêu anh được 6 năm rồi đó. chắc cũng tại vậy nên em luôn đi một mình là mọi người cứ nghĩ là em không có người yêu nhưng thật sự lúc đó em vẫn đang yêu đấy chứ trước đây đã bao lần em cố quên anh nhưng rồi em nhận ra làm vậy chỉ làm em yêu anh nhiều hơn vậy nên mỗi lần em nhớ anh là em liền nhắn tin nói chuyện với anh thời gian qua đi em không nghĩ là mình sẽ hết yêu anh nhưng rồi em nhận ra những tin nhắn em gửi cho anh ngày càng ít đi em không còn lên mạng tìm kiếm hình ảnh của anh nữa không còn chia sẻ công việc của bản thân cho anh nữa và rồi đến một ngày em cũng có thể nói với anh là em đã hết yêu anh rồi hết thật sự tạm biệt tình đơn phương của tôi cùng với ca khúc s I'm Not h e a d e của e m s i Mon và Melo 좀ุ่มมาได้โจ1ปุ่มมันเรื่องไม่จุ่มดูรู้จวบะจังก์กันมันคุกุลก็คัตส์เอาหน้าซดี ท่าโพกซมีหม้นชิ้นหอก눈물을กลั่นเยาบริพิมลหัวใจสุดปลายก็แค่โซโรมิกกิ้วเชิดน้ำพี่ก้าวส่งโคชิ้นกี่บ่จุ้งดุกแต่งก็เ깨워줘모든줘่าวันนี้ที่รู้สส มันชีใ하는것도잠시시간 이, 이면왜이럴순없어이건사랑의펀치 해, 해난참욕심이많아수면제도나를돕지를않아맛이박혀니네생각마다이리저리돌아다녀못부림지나봐늘이내게내린가그리쉽게날이버린가억가사랑하면또사갈까일루비내맘을노래를 สายชีวิต같은여기서날꺼내줘이게꿈이라면어서날게워줘모든것이다거짓말이라도외줘내게말해줘말해줘다살소 gửi t ú i địa chỉ gió và cỏ 0166833 sao sao sao ở địa chỉ cỏ dại gạch dưới yêu mưa 9x@gmail.com có những ký ức chỉ mãi là ký ức để rồi chết dần theo năm tháng có những ký ức lại cứ sống cùng ta bám d i ế t theo tháng ngày nhưng có những ký ức tồn tại và sống mãi bởi lòng người muốn giữ và chẳng muốn quên những ký ức đẹp ai nào muốn quên dưới con đường rộng thanh thang mà chẳng có một bóng người, tôi bơ vơ bước v ớ i ánh mắt vô hồn. tôi khóc, khóc vì thấy tủi thân, vì thấy ghét ai đó vô cùng, ai đó đã đi, đi mãi. cảm giác nhớ mong chờ đợi dường như chỉ là vô vọng. cảm giác ấy chẳng khác nào tôi bị bỏ rơi xuống một cái giếng không đáy và cứ rơi mãi, rơi mãi cho đến khi tôi kiệt sức mà chết. có những nỗi buồn. ta cứ trôn chặt ở trong tim để rồi ngày lại ngày nảy ra những hạt mầm uất và buồn đau. có những nỗi buồn ta cứ giữ mình ta như một món đồ trang sức cũ kỹ, rẻ tiền, không dám đeo để khoe nhưng cũng không thể vứt đi, cứ cất trong đáy hòm. chỉ khi một mình ta mới đem ra ngắm. cuộc đời là như vậy, chẳng ai đoán được, chỉ ngờ. có những điều bất ngờ làm ta nhân lên niềm vui sướng, niềm hạnh phúc và sự vui sướng, nhưng cũng có điều bất ngờ đẩy ta xuống tận cùng của nỗi đau, hay nhân lên gấp bội lần đau thương và mất mát. cảm xúc lúc này của tôi là gì chính tôi cũng không biết chỉ biết c ủ a họng tôi đắng ngắt nghẹn thở tim tôi nhói đau đau như có hàng trăm mũi tên lao vào đâm toạc trái tim nhỏ bé vốn mong manh yếu đuối của tôi anh chị làm ơn hãy cho em nghe lại ca khúc i t s n o n t Goodbye của Laura Pauzini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 Thư của Nguyệt Phan là địa chỉ little sarah 305 a.com gmail.com. Gửi anh, anh ngày ấy và anh bây giờ rất khác. Em hiểu, em cũng thế và chúng ta không trẻ lại được. Chỉ vì quá khứ thường khoác lên mình nó chiếc áo long bào nên ta tưởng nó rực rỡ lộng lẫy lắm đấy thôi. Chợt nhớ câu thơ này. Nhưng ví thử em tin anh còn quay trở lại thì một ngày nào anh sẽ hiểu ra. Lòng em rồi nguôi nguôi, tim anh dần lắng dịu. chúng ta rồi sẽ phải đi qua cái thời cuồng dại đi tìm một nửa lý tưởng của mình thì không thuộc về nhau cũng thế thôi năng lượng cho những say mê hy vọng mơ ước ấy sẽ phải dồn cho nhiều thứ khác nửa năm trước thôi cũng ánh đèn này vẫn gió mát dịu dàng rất đêm rất trong rất tinh khiết và yên bình nỗi nhớ em dành cho anh rất khác có nhiều chuyện trước đây em từng đinh ninh mình sẽ không giống như những người đi trước nhưng rồi đến một ngày em nhận ra mình thay đổi và làm như họ đã từng các lớp thế hệ vẫn tiếp theo nhau em mới hiểu đó là cách mà cuộc sống diễn ra đến một thời điểm nào đó cuộc đời sẽ cho ta những lý do đủ thuyết phục bắt ta đi theo lý lẽ của nó dù đó là những câu trả lời phi lý như tại con bướm vàng có cánh nó bay dù vẫn biết người ấy dẫu mai này có thể không phải là anh có lẽ em vẫn tìm thấy hạnh phúc nhưng mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn cổ tích hơn nếu có ngày anh đọc được những dòng này nhật ký dành riêng cho anh dù nhiều người nói thời đại bây giờ lãng mạn là một thứ gì đó quá xa xỉ em vẫn muốn tin vào những điều kỳ diệu của tình yêu và cuộc sống cả ký ức và những đợi chờ tương lai tất cả đều vô cùng tận nhưng em muốn có anh bên cạnh con người bằng xương thịt chứ không phải là hoài niệm hay tưởng tượng mà ra hứa với anh và với chính mình Em luôn là cô bé mang trái tim khỏe mạnh. Hứa với em nhé, luôn là anh dịu dàng và mạnh mẽ. Gửi tới anh ca khúc Let's Love của Kim Bum Su. คุณจะรู้ได้ยังไงว่าฉันรักค 참고있는날울게하지마요이별은시간을멈추게하니까모든걸빼앗고추억만주니까아무리웃어보려고안간힘써 ก็อด밥먹다가도ร้องไห้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 Ừ. có người nói rằng cái gì không thuộc về mình rồi từ từ cũng thuộc về mình thôi, q u ý t t h ế sao? <cười> Vấn đề là mình có đủ kiên nhẫn để từ từ không? Và trong cái khoảng thời gian từ từ ấy, người ta phải vượt qua rất nhiều trở ngại, sửa cái này, thay đổi cái nọ, không phải là người khác thay đổi, thì mình phải thay đổi, ngại lắm. Thế cho nên là bằng này thời gian sống trên đời rồi mà cái thực sự thuộc về q u ý t vẫn chỉ là bản thân q u ý t thôi đấy. Thế theo s i n a u phải tranh đấu giành giật m ư u mẹo hả? Để làm gì nhở? làm người cao thượng mới khó. phải quá khó chứ. cho nên Quick đã bao giờ xóa được câu chuyện về tẩy bút kính bơi ra khỏi đầu Quick đâu. Quick ạ là bạn thân với Quick hơn thập niên rồi nên Snow không hiểu sai về Quick đâu. thôi thì nếu chưa thể độ lượng và cao thượng thì Quick hãy nghe câu chuyện này vậy. biết đâu mưa dầm thấm lâu. thư của Sơn Còi ở số điện thoại 0986 83 x x x ở địa chỉ sơn còi .bka@gmail.com gửi n h í m xù. gửi em người con gái tôi yêu. chỉ còn ít ngày nữa thôi là em lên xe hoa về nhà chồng. cái sự thật đã hiển nhiên cho một cái kết có hậu giữa em và bạn thân của tôi dù đã cố tỏ ra không có gì coi như không là gì nhưng sao trong lòng tôi vẫn nặng c h ữ u vẫn suy nghĩ vẩn vương và nhớ về kỷ niệm em người cho tôi biết thế nào là quan tâm thế nào là cảm xúc thế nào là cảm giác biết yêu và được yêu những lần lang thang những lúc quan tâm chăm sóc mà chỉ có em mới đem lại cho tôi cái cảm giác yên bình thanh thản cái cảm giác mà chỉ bên em tôi mới có được em biết cách làm tôi cười biết cách nũng nịu những khi tôi cáo gắt biết cách xoa dịu những nỗi buồn biết cách làm tôi vui trở lại dẫu biết rằng em mãi không thuộc về tôi giống như hai đường thẳng song song sẽ mãi không bao giờ gặp nhau nhưng tôi vẫn cứ hy vọng vẫn cho mình một chút niềm tin nơi cuộc sống và để rồi người em chọn không phải là tôi mà là bạn thân của tôi đã có lúc tôi không nói chuyện với em tự ti với bản thân mình chỉ vì muốn quên đi những kỷ niệm trước đây giữa tôi và em nhưng tôi đã không thể làm được và đến lúc này tôi chỉ muốn nói một điều chúc em hạnh phúc Cảm ơn những gì em làm cho tôi trước đây và cả sau này nữa Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chúng ta và những người bạn Cùng với ca khúc Too Close của Alex Clare But there's something inside. của Nguyễn Thị Thanh Hương số điện thoại 0907050997 ở địa chỉ moonsky147@gmail.com gửi 1410 của em em yêu anh không phải vì một cơn say nắng rõ rồi em chẳng bao giờ để mình rơi ùm vào những cơn say huống gì lội bì bõm trong chúng để l ư u siêu để va vấp với chính mình em kiêu hãnh đủ để nhìn con trai bằng ánh mắt kiêu kiêu ngay cả đối với những gã đẹp trai nhất thế nhưng thú thật em lại say những điều khác em say những hạt mưa đồng đành của Sài Gòn không ít lần làm em lúng cuống và nhặng ị vì tính vô lý của chúng mưa à o qua chạy không kịp rồi lại ngắt ở một quãng nào đó để việc mặc áo mưa đi tiếp trở nên quá nhọc giữa dòng người nhưng đến khi vừa thoát khỏi cái áo mưa ra thì một quãng khác lại mưa rào rào đúng là mưa Sài Gòn vừa đồng đành vừa dịu dàng đến khó chịu và rồi chúng ta lại thấy chúng dễ chấp nhận và đáng yêu lạ Mưa là cớ để người bên người, để những ngón tay ruột rề đan lấy nhau, để những vòng tay siết chặt hơn cho hơi ấm tìm về, để những yêu thương thành hình và bền chặt hơn bao giờ hết. Em say phố trong những lần ngược xuôi đi về, say đến mức ngất ngưởng đâm ngớ ngẩn. Em không nhớ nổi con đường mình vẫn đi đi về về rất nhiều lần cho mỗi khi anh đón em. Em chỉ biết chúng dài và chẳng đẹp lung linh đèn hoa h a i thẳng tắp như đường Lê Duẩn, Đồng khởi, mà còn khá là bừa bộn với những người và quán xá đan x e n chỉ là khi đi với anh chúng hóa ra gần gũi và quen thuộc em say con đường của chúng mình từ bao giờ không biết em say mỗi khi ban mai đến em thích nhìn ra cửa để biết ngoài kia nắng mang ban mai đến những hạt sương đang tan để báo cho một ngày mới lại bắt đầu ghé qua để nhủ lòng hôm nay mình sẽ sống tốt hơn và trọn vẹn hơn với cuộc đời này thật sự đó là cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ánh dương buổi sớm trân trọng hơn từng phút giây còn được nhìn thấy mặt trời trên cao say xưa đến ngất ngây cảm giác còn được hít thở căng ngực nhựa sống tràn đầy Em say đêm khi những nhộn nhịp ban ngày khép lại, lùi bỏ sau những tĩnh mịch trầm mặc của bóng đ e n huyền hoặc của những ánh đèn. Đêm Sài Gòn mang nhịp thở nhẹ n h ẹ và chẳng bao giờ vắng bóng người trên các con phố. Đêm về mang theo những yêu thương tạm gác bộn bề của công việc, chúng ta lại về với rung động của con tim mình. Chính đêm là lúc chúng ta cần thấy sống chậm lại, thôi bớt những bon chen hời hợt đối với cuộc đời này. thế nên em cứ sóng x o à i trong những cơn say ấy từ sớm đến chiều tối nhưng em sẽ chỉ là lơ mơ trong cơn say nếu không có anh mưa chỉ là mưa như quy luật của tự nhiên ban mai sẽ lên như cách mà nó vẫn đến sau đêm dài những lối về cũng dễ dẫn chúng ta đến nơi cần đến mọi thứ đều sẽ là vô vị và những cơn say vẫn chỉ để khiến người ta mất thăng bằng nếu không có người chia sẻ em say đời mà em cần có anh cho tất cả cho những ban mai sắp tới cho những cơn mưa không thôi lạnh buốt cho những con đường rộn lên tiếng cười thay vì những vòng xe đơn điệu cho những phút giây của đêm đến bên em muốn giữ anh trong tim bên những cơn say đời của em muốn cùng anh đi trên đường phố Sài Gòn trong những ngày mưa hay ngày nắng muốn cùng anh trong đêm lạnh hay ban mai ấm áp cùng sẻ chia nhọc nhằn cuộc sống hay niềm hạnh phúc bình dị nhất và em muốn tin ít ra con tim em vẫn còn một nơi nào đó để tìm về sau những lần chống tránh Em say đời ngày qua ngày mất rồi và em cũng yêu anh nhiều thêm mỗi ngày mất thôi. Say đời có gì sai và yêu anh có đâu là tội anh ha. Gửi đến anh ca khúc Never Be To Me của Charlene. Never do, but I wish someone had t o t a l k to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California. Just walk away, 'cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see so much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lives? Champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed t h 'em what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things.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 Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Quick and Snow Show.